Nói gì thì nói chứ tạm phải phục mày nhanh trí, nghĩ ra cái nghề thầy bói bịp đời đúng lúc. Cơ chế thị trường mà, nhà nước mở cửa, chả có cái nghề nào làm giàu nhanh bằng cái nghề thầy bói. Gã đàn em đi bên cạnh cũng phụ họa. Tao tao nghe đồn mày gieo quả linh lắm, mày có đến 72 quả âm dương của vua Phục Hi. Nhưng chắc hôm nay mày quên gieo quả cho mày nên không biết trước là mày sẽ mất của. Dứt lời, gã cười cười ra cửa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 Khà lao chỉ thuần mới lên tiếng gọi chuyện. À, à mấy cái người ấy mặt mũi, mặt mũi ai non cũng tợn quá ông nhỉ. Thầy Trấn Quốc vẫn không nói gì, thầy nhớ lại sáng sớm hôm nay, lúc thầy ngồi uống cà phê, tự dưng thầy đưa tay rút cho thầy một quả. Thầy giật mình vì cái quả ấy ghi là hung thần trực nhật, tán tài hao lộc. Quả nhiên bây giờ ứng nghiệm. Như thế thì quả cũng có lúc đúng